các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Như là vừa bị ăn đòn, nhăn mặt suýt xoa để cho cô hồng bôi thuốc. Lão Đồng thì chạy lon ta lon ton, cái mồm vẫn như loa thùng. Hẩm rồi. Kiểu này hẩm rồi. Cậu ơi, thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Cậu xem thế nào chứ ngày mai quan bắt xe quan về nhà chở cậu. Chứ tầm này thì không có thiết tha ma quỷ gì nữa rồi. Ôi giời ơi. Toàn là cái loại ma sống sờ sờ vồ người Cứ như là con chó bẹc dê nhà con nó vồ gà thế này Thì con hãy chết cậu ờ. Cậu Tẩy ngồi nghe ông Đồng nói như vậy Thì cười đáp Về là về thế nào Mai còn có việc cho ông đấy Ông mà về không khéo vong con Yến Nó đu theo sang tận nhà ông đó. Chết mẹ nhà ông Lão Đồng nghe đến thế thì cứng học Ngồi nghẹt cả mặt thôi thì đêm hôm thế cứ thế mà trôi qua ở ngoài kia mây đen đã răng kín những cơn gió lạnh lâu lâu cứ thổi rào rào cảm giác như có nguyên cả một bầy ma trúng quỷ nó đang gào thét chó quanh làng thỉnh thoảng lại sủa nhấm nha nhấm nhặng rồi rú lên từng hồi một đêm kinh hãi trôi qua cả nhà đã ngủ yên chỉ có cậu tẩy đôi mắt vẫn cứ đăm đăm mà nhìn ra bên ngoài thỉnh thoảng lại thở dài quay lại nhìn lão đồng quan tài đang ôm lâm sẹo chóp chép cái miệng mà ngủ ngon lành Sáng ngày hôm sau, ông trưởng họ dậy từ sớm tinh mơ, đun nước chè, rồi dải cái chiếu cói ra ngoài hiên, chờ đám cậu tẩy ngủ dậy. Một lát cậu tẩy cùng với thầy muôn phọt đi ra. Ngồi xuống, thầy muôn phọt vỡ lấy cốc nước chè, ngửa cổ tu sạch, đoạn ngậm trong mồm xúc ừng ực, Rồi nhổ sang bên hông nhà, mới quay sang cậu tẩy. Gầm, cả đêm hôm qua tôi chả ngủ được. Tôi tính thế này. Ngày hôm nay có khi xử lý con tàu ảnh trước Có được không hả thầy Cậu tẩy nhấp một ngụ Sau đó đáp à, Thế tôi giao nó cho ông Ông có xử được không Thầy muốn phọt nghe cậu tẩy nói thế Thì cười, cười cười Đơn giản Cái loại này Ban ngày nó trốn ở trong chỗ tối Chỉ cần biết dùng bùa Cầu nó ra là được Cậu tẩy nghe mà cũng chẳng hiểu Cái thằng già này nó định bày trò gì Còn thầy môn phọt thì nói chắc như đinh đóng cột Khi xưa thầy cũng từng nghe sư phụ của thầy nói Tàu ảnh, quỷ nhập tràng Rồi cả cái bọn cương thi của Trung Quốc Là ma quỷ hiện hữu bằng chính thân xác của con người Chúng nó hấp thu sinh khí từ môi trường xung quanh để hoạt động Đặc biệt là cái giống này nó thích uống máu Cho nên là thầy quyết định luôn Là dùng bài tủ, câu vong Cứ giống như là câu cá Thầy tính toán một hồi mới nói Thầy quyết định là như thế Một lát nữa Tôi qua tôi cầu nó về cho thầy xem Ba người còn đang ngồi nói chuyện Thì bấy giờ lão đồng cùng với Lâm Sẹo cũng đã ngủ dậy Lâm Sẹo quẻ oải ngáp ngắn ngáp dài đi ra Vừa thấy thầy môn phọt Lâm Sẹo mới cười hề hề Hôm qua Xin lỗi thầy Đấy là tôi bị mà nó nhập Tôi biết cái gì không biết gì cho nên mới nặng tay <cười> ném thầy như thế. Thầy bỏ qua cho. Nhờ. Tuy bị nhập lâm sẹo hãi lắm, nhưng hồn phách của lão bị nén ở một góc trong cơ thể cũng chứng kiến hết đầu đuôi của sự việc, chỉ là không thể can thiệp được mà thôi. Rõ ràng là lão thấy thầy muôn phọt bị đánh cho lăn bình bịch cũng cười hô hố thích thú lắm. Thầy muôn phọt hừ lạnh. Ờ... À... Nhiệm vụ à, thầy thầy vừa mới giao đấy Tôi với ông qua bên kia Thu phục con tàu ảnh Ông có dám đi không Ngẩng lên nhìn thấy mặt trời Chiếu ánh nắng rực rỡ Lâm sẹo tươi tỉnh Ê, Đi chứ thầy Không đi làm sao mà được Như thế không xứng đáng là mặt Của thầy trừ ma Nhìn Nói đoạn ánh mắt gian gian Liếc nhìn thấy môn phọt Lão đồng nghe thế vậy quay sang nghẹt